Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dáng rất sơ bi cờ tuyệt mà đưa ra yêu cầu nhìn thấy thái độ kiên trì của nhan lệ chi hơi mềm xuống ảnh liền vươn cánh tay ôm thân mình kiểu nhỏ của cô làm như đang ôm một bảo vật chân quý nhàn lệ tri Tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng cũng không lên tiếng phản đối học kỳ mới bắt đầu hội học sinh tổ chức làm tình nguyện ở mấy tôn xóm quanh núi Nhàn Lệ Chi và Mạnh Hàn Vũ cũng là một trong những thành viên của đội tình nguyện. Chi Chi, cậu mau tới đây xem, ở đây có bán dầu hòa đăng nha. Ý tưởng đột phát của cô bản thân làm cho Nhàn Lệ Chi cười ghé. Trên xe không thể mang theo những đồ vật nguy hiểm. Với lại, cậu mang về làm cái gì? Đốt ở trong nhà sao? Không sợ đốt đen luôn cả tường à? Hơn nữa, tính cách cậu bửa bái, không may xảy ra hỏa hoạn thì làm sao bây giờ Như vậy à, coi như không nỡ buồn chai dầu quả đang trong tay, nhưng chỉ vài giây sau, Kiều Khả Tư lại bị cuốn hút bởi những thứ khác. Vài ngày sau, cảm giác mới mẹ lúc đầu hầu như không còn. Đối với những thanh niên ở thành thị mà nói, cuộc sống bắt đầu trở nên nhằm chán, buồn tẻ. Chẳng vạn buổi chiều, Kiều cả Tư đột nhiên muốn đi đến những thôn xóm ở ngọn núi phía Bắc thám hiểm. Nhà lệ trí khuyên báo hết lời cũng không được, đành phải cùng đi với cô. Núi rừng lúc trăng vặng Im lặng cực kỳ Hai cô gái đi dọc theo đường núi Thỉnh thoảng có tiếng chim hót khẽ Ngoài ra lại yên tĩnh bao trùm May mắn ta kiên trì muốn đi Nếu không đã bỏ qua cảnh sắc tuyệt đẹp này rồi Hít vào một cái Là toàn mùi vị là cây mắt lạnh Kiểu gái tư sàng quái Hít lấy mấy cái liền Vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên Nhưng mà Thời gian đã chế thế này Hơn nỗi lúc đi Chúng ta cũng không nói với người nào cả Nhàn lễ chi trong lòng vẫn cảm thấy không yên Bởi vì trời càng ngày càng tối Mà bất an cũng càng ngày càng lớn Linh cảm cho thấy Sẽ có điểm xấu Lập tức ẩm một cái tiếng sấm văng rền Mưa xuống như chút nước Tệ hơn là nhiệt độ trên núi Vì mưa và giảm xuống rất nhanh Bây giờ phải làm sao Hai cô gái có chút hoảng sợ Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt Bình thường để nhìn thấy đường xuống núi Cũng đã rất khó khăn Hồn chi bây giờ còn mớ rất to Không được Nhất định phải nghĩ cách để trở về Nhìn thấy bản thân sắp bắn như muốn đông lại Cảm nhận được từng trận rét đến tận xuân tủy Nhàn lệ chi quyết định Kéo kiểu khả tư sắp khóc đứng lên Tiếp tục đi về phía trước Cẩn thận Kiểu khả tư giữ chặt nhàn lệ chi Khoảng cách nhàn lệ chi với vực sâu Chỉ chừng nửa bước chân Trước mắt các cô Một con mua rat to khong đuoc nhat đinh phai nghi cach đe tro ve nhin thay ban than sap ban nhu muon đong lai cam nhan đuoc tung tran ret đen tan xuong tuy nhan le chi quyet đinh keo kieu ca tu sap khoc đung len tiep tuc đi ve phia truoc can than kieu ca tu giu chat nhan le chi khoang cach lội đang chờ Chi chi phải làm sao Nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ Kiểu cả từ không nói thêm nữa Nhưng cả hai đều rất rõ ràng Tình huống trước mắt Nếu không nghe cách Chờ đợi các cô là cái gì Cả hai đều nhận ra sự sợ hãi Tận sâu trong đôi mắt của đối phương Mặc kệ thế nào Trước tiên chúng ta phải tìm một nơi có thể trú mưa Nhà lệ chi nói Các cô không thể cứ đứng dầm mưa như vậy Chắc chắn sẽ bị đông chết mắt Hai người lại lần nữa Thử đi về phía trước Ấm, um, dầm xét cứ đánh xuống liên tục Cả khu rừng như muốn vỡ ra Không được, chi chi Cứ đi như thế này Chúng ta không bị đông chết Cũng sẽ bị xét đánh chết Kiều cả tư sợ tới mức Khóc hỏng cả mắt Thân hình mềm nhún, sụi lơi trong lòng nhan lệ chi Nhan lệ chi nhìn cô bạn ngất xỉu trong lòng Lần đầu cảm nhận được Thế nào là mất hết can đảm Thế nào là tuyệt vọng Cô dùng sức chống đỡ cơ thể mềm oạt của kiều cả tư Tiếp tục đi ước chừng 15 phút, nhưng mà cây nào cũng như cây nào, hơn nữa tầm nhìn cực thấp do mưa lớn, cô hoàn toàn mất phương hướng. Không thể tìm ra nơi ấm áp nào có thể ẩn núp, rừng cây thì như mê cung. Nha Lệ Chi mặt không chút huyết sắc, cắn môi dưới sợ hãi suy nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự sẽ chết ở trong này? Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh khàn khàn của ai đó. Nha Lệ Chi, Kiều Khả Tư, hai người đung luc nay co nghe đuoc am thanh can can cua ai đâu? là tiếng bước chân, tiếng bước chân, tiếng người dẫm nát cảnh khô. Hơi nữa còn đi tới chỗ các cô. Chúng tôi ở đây. Cô rất muốn nhìn thấy người đến, là giáo sư lý hay là người dân trong thôn vừa vặn đi ngang qua, hay là anh. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của mạnh hàn vũ. Điều này làm sao có thể? Người kia hiền tài nhất định là ở trong phòng ẩm áp nghỉ ngơi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô càng ra sức cắn môi sợ hy vọng nhiều thì thất vong cũng nhiều sấm sét đánh làm sáng cả một khoảng rộng ngoài hình ảnh của những chiếc lá lay động nhà Lễ chi còn thấy một bóng dáng cao lớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net